Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện xuyên diệt Ta trở thành tiên nhân tập 136 của tác giả dinh Tiểu dinh nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dược qua giọng đọc Hoàng dinh Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1085, con bài chưa là thật sự của Lý Bộ. Nhưng mà ngay sau đó, vô số ngọn núi sau lưng của mọi người bỗng nhiên từ sườn núi sụp đổ, khói bụi văng khắp nơi. Dưới chân của bọn họ, mặt đất nước nẹ lộm xuống. Liếc một cái đã không nhìn thấy biên giới. Nước biển Nam Hải, cuộn ngược về phía sau mấy chục dặm, lộ ra cái đáy biển khô. Mà đây, chỉ là dư âm cường giả cảnh giới thứ tám giao phòng. Nơi này, giao cho ngươi. Thiên cơ tử, quay đầu nhìn Lý Mộng một cái, quá thành một dải cầu vòng bay về phía Nguyên Là. Thanh nằm gian vào bầu trời. Ngươi muốn chiến, lão phu sẽ liền chiến với ngươi. Vừa dứt lời, Nguyên La và Thiên Cơ Tử liền không hẹn mà cùng hướng chỗ sâu trong Nam Hải bay đi. Hai người thực lực quá mạnh, cho dù dư âm chiến đấu, cạnh với thứ bảy hai bên cũng không chịu nổi. Lấy tốc độ của bọn họ, nhảy mắt liền biến mất cuối tầm mắt của mọi người, bao gồm lý mộ ở bên trong. Mọi người chỉ có thể cảm nhận được nơi cực xa, truyền đến lực lượng thiên địa kịch liệt dao động. Ngoài ra, đối với một hồi chiến đấu đó hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, thanh niên tài dị ở trong ma đạo Tam Tổ chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Người này chính là ma đạo nhất tổ, Quyền Thiên. Hắn tuy là nhất tổ nhưng mà thời gian tấn thăng quá ngắn trong ma đạo Tam Tổ, tu thuyền mới là người mạnh nhất. Theo Quyền Thiên đi ra, Bạch Đế trong sự lặng lẽ cũng bước ra một bước. Quyền Thiên bình tĩnh nhìn Bạch Đế hỏi, Bạch Đế huynh, ngươi muốn ngăn trở ta sao? Bạch Đế yêu thi quay đầu nhìn cái đám người yêu tộc vẫn luôn cung kính đối giảng, lại nghĩ tới mấy đinh thi Dài ngày qua ở bầu bạn bên người của hắn, ánh mắt nhìn về phía Huyền Thiên liền đầu tiên mở miệng. "Ta không phải là Bạch Đế." Hắn giàn đồ tài, thân thể phình to một vòng hai mắt biến thành đỏ đậm, mười ngón sinh ra móng tay sắc bén, hai cái răng nanh cũng dương ra khóe miệng, một khí tức cực đoan nóng bức. Từ trong cơ thể của hắn của tán ra, trừ lý mộ, các cường giả chính đạo phía sau của nhào nhào tránh lùi Trong cơ thể Nguyền Thiên, sát khí thực chất trào ra, khiến choán thoạt nhìn như là sát thần hàng thế. Nhìn bóng người của hắn, trong lòng của mọi người khó tránh được trào ra một cơn rùng mình. Nguyền Thiên nhìn Bạch Đế một cái, thân thể lao thẳng lên trời. Bạch Đế gầm nhẹ một tiếng, lập tức đi qua theo. Bốn vị cường giả cảnh giới thứ 8 ăn ý chưa chọn chiến trường ở đây. Trên tầng trời đã xảy ra cái chuyện gì? Mọi người không thể biết, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của ma đạo Tam Tổ U Thuyền. Sau khi mà Thiên Cơ Tử, Bạch Đế, Quyền Thiên cùng với Nguyên La rời khỏi, lão là cường giả cảnh giới thứ 8 duy nhất chỗ này. Vừa rồi, quy lực một kiếm đó của Nguyên La còn khắc thật sâu vào trong đầu của mọi người, không thể lao đi. Sự cường đại của họp đạo cảnh tựa như núi cao không có thể vượt qua. Người ở đây ai có thể chiến thắng? Chỉ sợ, lão tuy tiện một chiêu thần thông, người ở đây đã phải ngã xuống không ít rồi. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía Lý Mộ, hắn giỏi về sáng tạo kỳ tích, hy vọng duy nhất của bọn họ. U Tuyền, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Mộ, thản nhiên hỏi, mú sư muội ở trong tay của người sao? Hạ nàng ra, giao ra thiên thư, ngươi có thể một kiểu chết có mặt mũi. Trong đám người, nữ hoàng, chu trọng, quỷ phó cùng với phù đạo tử tiến lên một bước, đứng ở phía sau Lý Mộ. Lý Mộ nâng tay, ý bảo bọn họ không cần phải ra tay. Sau đó nhìn về phía ưu tuyền, mỉm cười nói, quyền minh ở trong tay của ta, ngươi có bản lãnh tự mình tới cứu đi. ánh mắt ưu tuyền, nhìn chầm chầm Lý Mộ, chưa có động thủ, ánh mắt hơi khó hiểu hỏi ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi là một tên tiểu bối cạnh với thứ bảy có thể chống lại bản tôn lý mộ thản nhiên nói người lập tức sẽ biết thôi hắn chưa có lấy ra xạ nhật cung cũng chưa có lấy ra phá thiền thường bởi vì hắn biết rõ trước mặt thực lực tuyệt đối nghiền áp những cái pháp bảo này không đủ để xoay chuyển chiến cuộc rồi hắn chậm rãi bay về phía u tuyền sau đó ở nơi nào đó trên không dừng lại U tuyền nhìn hắn tựa như đang nhìn một con thú bị dây lúc này chỉ thấy lý mộ chậm rãi dương tài làm ra một cái thủ ấn kỳ quái giờ khắc này ưu tuyền sâu sắc nhận ra lực lượng thiên địa dị biến không có tầm thường cùng lúc đó ở sâu trong Nam Hải Nguyên La dừng giao thủ với thiên cơ tử đột nhiên quay đầu giật mình nói đây là cái gì Mà trên chính tầng trời, Quyền Thiên cùng với Bạch Đế tạm thời tách ra. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới kinh nghi nói, Là ai? Thế mà lại điều động lực lượng thiên địa khổng lồ như vậy chứ? Trên mặt biển, sắc mặt ưu tuyền cuối cùng đã thay đổi, bởi vì lão bên người của Lý Mộ nhận ra một lực lượng thiên địa khiến cho lão có một chút run rẩy Nhưng mà kỳ quái, luôn lực lượng thiên địa này nhằm vào không phải là lão, mà là bản thân của Lý Mộ. Ôi trời! Trong lòng của U tuyền lập tức hiện ra ý niệm này, lực lượng thiên địa khổng lồ như thế, ngay cả lão cũng phát hiện nguy cơ sinh tử. Lý mộ, thân ở trong đó, chỉ có thể rơi vào một kết cục thân thể linh hồn cùng quỷ diệt thôi. Đột nhiên, lý mộ biến đổi thủ thế, mồi rung động, tựa như là niệm một cái chân ngôn cực ngắn. Ngay sau đó, trước mắt ưu tuyền, cảnh sát bỗng nhiên đã biến đổi rồi. Vị trí ban đầu đứng thẳng xuất hiện bóng ngực của lý mộ, mà chính là Lão. vị trí mà Lão ban đầu đứng thẳng xuất hiện bóng người của Lý Mộ, mà chính Lão xuất hiện ở vị trí của Lý Mộ, xuất hiện ở trung tâm lực lượng thiên địa khổng lồ kia. Cưỡng ép, dùng chữ tiền, tự quyết, cử tự chân ngôn, cùng ưu tuyền, tu di hơn xa, trao đổi vị trí. Lý Mộ trong nháy mắt, liền đã bị thương không nhẹ rồi. Nhưng mà cái này cũng khiến cho người thừa nhận lực lượng thiên địa cắn trả, từ hắn biến thành ưu tuyền. Đây mới là con bài chưa là thật sự của hắn. Người đời thường mượn đao giết người, lý mộ mượn thiên đạo để bị giết người. Lúc này, đối mặt với lực lượng thiên địa khổng lồ, ngọn lửa âm u trong mắt của U Tuyền đột nhiên nhảy lên. Lão muốn thoát đi, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Dù số đạo lực lượng thiên địa cuồn bạo, ua vào thân thể của lão, nguyên thần của lão trong nhảy mắt đã bị thương nặng. Giờ khắc này, U Tuyền thậm chí ngửi được cảm giác tử vong. Đây là lần đầu tiên sau khi Mình Lão Tấn Thăng cạnh giây thứ 8 cảm nhận được tư dị tử dòng. Bóng người nữ hoàng kịp thời xuất hiện bên người của Lý Mộ, nắm lấy tài của hắn, đưa pháp lực của mình vào trong cơ thể của Lý Mộ. Bên kia, bóng người ưu tuyền từ hư không trực tiếp ngã xuống mặt biển. Lão tuy chưa có trực tiếp gạt bỏ nhưng đã suy yếu đến cực điểm rồi. Ưu tuyền lao tờ máu ở khóe miệng ngẩn đầu nhìn Lý Mộ. Thanh Năm sợ hãi, khó có thể tin. Đây là thần thông gì chứ? Chương 1086, Con đường Thông Thiên Giữa trời đất, trừ Thanh Năm ưu tuyền quanh quốc, tất cả đều yên tĩnh. Sự cường đại của cảnh giới thứ 8, mọi người vừa rồi đều đã thấy. Đó là một loại trên lệch, bọn họ dùng bất cứ thần thông, bất cứ pháp khí nào cũng không có thể bù lại. Nguyên La vừa mới tấn thăng đầm mạnh như thế, Hún chi là ưu tuyền sớm tiến vào cảnh giới thứ 8 không biết bao lâu. Nhưng mạnh như là ma đạo tam tổ ưu tuyền, thế mà ngay cả ra tay cũng chưa có ra tai kịp. Đã lưu lạc đến kết cục như vậy rồi, mà đối thủ của lão chỉ có cảnh giới thứ 7 thôi. Giờ khắc này không chỉ ưu tuyền, trong đầu của mọi người đều có một vấn đề quanh vẩn. Đó là cái thân thông di giấy. Lý mộ đương nhiên không có bỏ lỡ cơ hội này. Thiên cơ tử từng nói. Hắn chống lại u tuyền, phần thắng là 46 6 Mặc dù là hắn 6, u tuyền 4, cũng vẫn có khả năng rất lớn, không thể một chiêu diệt sát lão. Cho nên, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị chém thêm Hắn tâm niệm khẽ động, xạ nhật cung xuất hiện trong tay, lý mộ mang nó giao cho nữ hoàng phía sau. chu vũ không một chút do dự, lập tức cài cung bắn ra một mũi tên. Một mũi tên ánh sáng màu vàng gào thét lao qua hướng thẳng đến U Tuyền đang bị thương nặng. Sau khi mà thừa nhận thiên đạo cắn trả của đạo đức kinh, U Tuyền tuy chưa ngã xuống nhưng đã là đỏ mạnh hết đà, một mũi tên này đủ để mang lão triệt để gạt bỏ. Ngay tại lúc cái mũi tên xạ Nhật cung bắn nhanh tới trước người U Tuyền, không gian nơi đó giao động một trận, bóng người của Uyên Thiên hiện ra, hắn dương Tài đột nhiên vươn ra bắt cái mũi tên màu vàng đó theo sau, quyền thiên chợt nắm tay, cái mũi tên đó liền trực tiếp sụp đổ, lấy tu vi cảnh giới thứ bảy bắn ra cái mũi tên xà nhật cung vẫn không thể tạo thành nguy hiếp đối với hợp đạo cường giả. Nhưng mặc dù quyền thiên thoải mái bớt nát cái mũi tên này, sau khi mà cứu u tuyền cũng dùng vẻ mặt chấn động đến cực điểm nhìn lý mộ, chiến đấu nhiều cảnh giới đối với bọn họ mà nói cũng không có hiếm thấy, chư tổ trong năm tháng dài lâu không chỉ một lần vượt cảnh giới giết địch. Nhưng mà đó đều là lúc cấp thấp. Bọn họ chưa bao giờ thấy có người có thể lấy siêu thoát giết hợp đạo. Cái này trái với nhận biết của bọn họ đối với tu hành. Một chớp mắt sau, bóng người của Bạch Đế, Thiên Cơ Tử, Nguyên La cũng đã xuất hiện ở chỗ này. Nhìn thấy quyền thiên chấn động, ưu tuyền đã bị thương nặng, bọn họ lập tức liền có ý thức được vừa rồi đã xảy ra cái chuyện gì. Giờ khắc này, Tâm mắt của mọi người hội tụ trên người của Lý Mộ Lý Mộ cùng với nữ hoàng Nắm tay mà đứng Ánh mắt nhìn thẳng Quyền Thiên cùng với Nguyên La Bình tĩnh hỏi Kế tiếp, các người Có ai còn muốn thử Nhất tổ Quyền Thiên hay là nhị tổ Nguyên La Quyền Thiên cùng với Nguyên La nghe vậy Mang theo ưu tuyền bị thương nặng Thân hình vội vàng thối lui Cho tới bây giờ Bọn họ còn chưa biết Lý Mộ như thế nào Mà đã thương ưu tuyền Trước mặt của bọn họ còn có thể chống lại Thiên Cơ Tử Bạch Đế. Nếu là một vị bị thương nữa, cân bằng cảnh giới thứ 8 hai bên lập tức bị đánh dở Đến lúc đó bọn họ chắc chắn thất bại rồi. Thiên Cơ Tử lơ lửng trên không, nhìn Nguyên La ưu tuyền nói Dừng tay đi, kết cục lưỡng bại câu thương, chẳng lẽ các ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Nguyên Thiên cùng Nguyên La sắc mặt âm trầm, dạng năm mưu tính chờ được cái giờ khắc này. Giống là một trận chiến mười phần nắm chắc chính, xuất hiện lý mộ biến số lớn nhất này vừa mới bắt đầu, liên đã thất bại rồi. Bạch Đế cùng Thiên Cơ Tử hoàn toàn có thể chế trụ hai người bọn họ mà cường giả còn lại của ma đạo so sánh với liên minh chính đạo trên số lượng ở giàu hoàng cảnh xấu. huống chi đối phương còn có đại chu nữ hoàng, quỷ phó, lão giả kia của phù luật phái, cùng với một người trung niên khác lấy nhãn lực của quyền thiên cùng nguyên la liếc một cái có thể nhìn ra bốn người này chỉ có quyền minh mới có sức chiến một trận với bọn họ thôi. Lại thêm hắc Long nhất tộc, sau khi mà ưu Tuyền mất đi chiến lực, bọn họ không có bất cứ cơ hội nào. Kế hoạch muốn từ trong tay quý mộ, cướp lấy thiên thư, mở lại thiên môn, cũng phải theo đó mà thất bại. Nếu không phải dạng năm trước, người chính đạo đã quỷ diệt con đường thông thiên, đệ tử của Thánh Tông cần gì phải ở chỗ này, tử chiến với dị thú cuối cùng cả tông đã bị diệt. Dạng năm qua, bọn họ những người còn sót lại sống trộm này chỉ có một mục tiêu mở lại thiên môn, sau đó quyết tế toàn bộ sinh linh của mười châu, bù lại dạng năm tu di tiến vào đạo nguyên, báo mối thù bằng máu cho mười dạng đồng môn thánh tông. Vì cái giờ khắc này bọn họ đã đợi một dạng năm, hôm nay nếu mà thất bại, không biết còn phải đợi thêm bao lâu nữa. Trong lòng của hai người cực không cam lòng. Quyền Thiên, sau khi mà hít sâu vài cái, quyết định thật nhanh nói. Lui! Dạng năm thời gian, bọn họ đã sống qua rồi, không có để ý chịu đựng thêm một dạng năm nữa. Tỉ mỉ cùng cẩn thận mới là nguyên nhân căn bản Thánh Tông có thể kéo dài dạng năm. Nhưng ngay tại lúc hai người chuẩn bị dẫn cái đám ma đạo rút lui, phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh suy yếu của U tiền. Chậm đà! Thanh năm tuy là suy yếu nhưng mà vẫn ẩn chứa kích động kinh ngạc cùng chứ khó có thể tin, ánh mắt ưu tuyền nhìn về phía mặt biển bên dưới không đè nén được kích động trong thanh nam run rẩy nói, các người xem đó là cái gì? ánh mắt nguyên la cùng chú huyền thiên nhìn xuống phía dưới ở trên mặt biển thấy được một hòn đảo di động, bởi vì vừa rồi đại chiến trên mặt biển cuộn sóng phập phồng cái hòn đảo kia liên cuộn sóng phập phồng bất định, vừa rồi mọi người đều bị chiến đấu hấp dẫn toàn bộ chú ý. Căn bản chưa quay ai phát hiện cái hòn đảo này. Cùng lúc nhìn thấy đảo này, Nguyên La và Quyền Thiên đều lộ vẻ mặt mừng như điên. Vẻ mặt của ba người biến quá, chưa giấu giếm được lý mộ. Hắn rất nhanh liền ý thức được ngọn nguồn. ánh mắt nhìn phía mặt biển nơi nào đó của Nam Hải. Ở chỗ đó, một hòn đảo trong sóng biển phập Phòng chính là hòn đảo nổi của bọn Ngao Phong từ chỗ sâu trong Nam Hải mang đến. Lúc này, Quyền Thiên bay phía trên hòn đảo nổi đó. Quyền La cùng u tuyền, nhanh chóng khống chế quỷ đảo, đi tới bên cạnh đảo nổi kia. Lúc này, Quyền Thiên dương ngang hai tay, một vật khổng lồ bị hắn từ hồ thiên không gian chuyển ra, nặng nề rơi trên mặt biển, bắn tung lên bọt sóng cao mấy chục trượng. Đó, thế cũng là một hòn đảo, đảo này sau khi mà nước, thế mà lại cùng quỷ đảo và hòn đảo nổi kia ở hai bên, Lơ lửng trên mặt biển Ba hòn đảo tập hợp Ma đạo tam tổ cảm xúc kích động Lý mộ theo bản năng Nhận thấy có chỗ nào đó không đúng Nhưng mà hắn lại đối với điều này Hoàn toàn không biết gì cả chương 1087 Đào Nguyên Thiên cơ tử Sau khi mà ngẩn ra trong một cái chớp mắt Trên mặt bỗng nhiên lộ ra nét giật mình lẫm bẩm Thì ra là thế Thì ra là thế sao Lý Mộ quay đầu hỏi, có ý tướng gì? Không có đợi thiên cơ tử mở miệng, quyền thiên liền cười to nói, Cùng luôn ơi, cùng luôn chúng ta đã tìm ngươi dạng năm rồi, không ngờ ngươi ở chỗ này. ánh mắt của Lý Mộ khẽ lóe lên, cùng luôn Một trong ba ngọn tiên sơn trong truyền thuyết, trong lịch sử vô số của tu hành giả ra biển tìm kiếm, nghe nói tìm được ba tòa tiên sơn, có thể thăm dò bí mật trường sinh. Khi mà Lý Mộ mới vào giới tu hành, trên vô số quyển sách từng thấy miêu tả như vậy, hắn cho rằng đó chỉ là lời đồn thôi, không ngờ Côn Lôn lại thật sự là tồn tại. Tiên Sơn trong lời đồn lại không có bắt mắt như thế, khó trách chưa có một vị tu hành giả nào tìm được. Nếu cái hòn đảo này chính là Côn Lôn trong truyền thuyết, như vậy quỷ đảo và hòn đảo kia quyền thiên tử từ Hồ Thiên Không gian đưa ra chính là... Phương trưởng cùng bồng lai. Ai có thể ngờ được, trong các loại truyền thuyết, ba cái tòa tiên sơn thần bí vô cùng, lại là hoàn đảo nhỏ không có bắt mắt như thế, hơn nữa có hai tòa còn nắm giữ trong tay của ma đạo. Hạt lòng nhất tộc, dưới tình huống phùng mệnh của Lý Mộ, ra biển tìm kiếm đảo, không khéo thế nào, mang một tòa cuối cùng mang trở về. Lý Mộ lần nữa nhìn thấy phản ứng của ma đạo tam tổ, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn, Giờ phút này, ba hòn đảo nổi, đã ở dưới ba người của bọn quyền thiên khống chế, nối liền cùng một chỗ. Ba hòn đảo tuy có hình dạng khác nhau, nhưng mặt ngoài có thể bù trừ. Cứ như vậy ghép lại cùng nhau, tựa như chúng nó vốn chính là một thể vậy. Ba đảo nối liền, ngay sau đó, chỗ trung tâm của hòn đảo, một cột sáng màu vàng phóng lên cao, lao thẳng lên trời. Trên bầu trời xuất hiện một cái dòng xoáy thật lớn, cũng bắt đầu chậm rãi dần chuyển. Từ ma đạo tam tổ, phát hiện đạo nổi, lại đến ba cái hòn đảo hợp nhất. Cục sáng phóng lên trời cao, dòng xoáy xuất hiện, chỉ xảy ra một thời gian cực ngắn. Ngắn đến mức mọi người ở đây không có kịp phản ứng, cũng không biết phản ứng thế nào nữa. Nhìn dòng xoáy trên bầu trời, quyền thiên nhịn không được, cười ha hả, thành nằm quanh quẩn toàn bộ của bờ Nam Hải. Các người đã quỷ diệt con đường thông thiên như thế nào? dạng năm sau còn không phải là bị chúng ta đút lại sao thuần dương tử quyền thành đạo nhân chân nhất lão đạo vô ưu tán nhân các người tốt nhất là còn sống rồi có một ngày ta muốn dùng đầu các người quyết tế mựa dạng đồng môn của thánh tông ta dạng năm qua ma đạo không có chỉ tìm kiếm thiên thư còn đang tìm kiếm ba hòn đảo thiên thư không phải là phương pháp duy nhất tiến vào đạo nguyên con đường thông thiên sớm nhất có liên quan đến ba tòa Tiên Sơn. Nhưng mà biển lớn mênh mông tìm kiếm một hòn đảo nhỏ không có hề bắt mắt, hơn nửa vị trí không cố định gian nan cỡ nào. Dạng năm qua, bọn họ lục tục đã tìm được phương trượng, tìm được bồng lai, lại mãi chưa có tung tích cùng luôn. Ngay tại lúc bọn họ cho rằng hành động lần này đã thất bại, thế cục lại xuất hiện nghịch chuyển như thế, Ảnh mắt có ba người nhìn chăm chầm cái dòng xoáy trên bầu trời mắt lộ ra hào quang nóng nảy Ảnh sáng vàng qua đi trên bầu trời xuất hiện một cái dòng xoáy quá mức rung động mặc kệ là cao thủ ma đạo hay là cường giả chính đạo đều mắt không chớp nhìn chầm chầm cái dòng xoáy chậm rãi chuyển động bị hấp dẫn toàn bộ tâm thần theo dòng xoáy chậm rãi chuyển động có một loại lực lượng kỳ dị từ trong dòng xoáy trào ra cảm nhận được Loại lực lượng kỳ dị đó Hai mắt của Lý Mộ đột nhiên trận lên Bật thúc lên nói Đây là Lực lượng đó từ trong dòng xoáy trào ra Cùng với lực lượng trong thâu thiên đại trận Cực kỳ tương tự Rất nhanh liền lan tràn đến bên cạnh mọi người Một nhảy mắt sau Lý Mộ chấn động phát hiện Pháp lực hắn đã nhiều ngày Chưa có tăng trưởng Thế mà có một tia dấu hiệu đột phá Lý Mộ cùng với nữ hoàng liếc nhau Từ trong ánh mắt của nàng thấy được nét chấn động tương tự. Giờ phút này, có loại cảm giác này không chỉ có hai người, hầu như là toàn bộ cường giả chủ này, mặc kệ chính đạo hay là ma đạo, đều đã nhận ra dấu hiệu pháp lực trong cơ thể tăng trưởng. nào phòng ở sau khi mà ngẩn ra một phen, phát hiện lão có dấu hiệu tăng trưởng, không chỉ pháp lực còn có tuổi thọ. Lực lượng từ trong dòng xoáy trào ra, không chỉ có thể tu vi tăng tiến, còn có thể tăng trưởng tuổi thọ. Giờ khắc này, toàn bộ cường giả ở đây nhìn dòng xoáy trên bầu trời, trong mắt lộ ra khát vọng mạnh liệt. Ở Mười Châu Đại Lục, linh khí đã cực kỳ loãng, thế giới sau có dòng xoáy kia đối với bọn họ có trí mạng hấp dẫn. Quyền Thiên, Nguyên La, U Tuyền, Ma Đạo tam Tổ càng ở ngay sau đó bay về phía dòng xoáy kia. Chỉ có ngay thời gian đầu tiên tiến vào trong đạo nguyên, chiếm trước tiên cơ mới có thể đọc chiếm con đường thông thiên ngăn cản người khác tiến vào. Hít một ngụm khí đào nguyên đã có thể làm bình cảnh của bọn họ buông lỏng rồi. Chỉ cần ở đào nguyên tu hành một đoạn thời gian, tu di liền có thể tăng nhọt. Đến lúc đó, vô luận là thiên cơ tử, mạch đế hay là lý mộ đều sẽ không phải là đối thủ của bọn họ rồi. Đến lúc đó, sự sống chết của ức dạng sinh linh của mười châu chỉ trong một ý niệm của bọn họ thôi. Chỉ cần mang tất cả bọn họ hiến tế hết liên có thể bù lại tu vi lạc hậu của bọn họ trong một dạng năm vào đào nguyên báo thù cả tông là điều ở trong tầm tay rồi mà đạo tam tổ mặc lộ và kích động lấy độn thuộc tốc độ nhanh nhất hướng cái dòng xoái tiếp cận nhưng khi bọn họ bay tới nửa khoảng cách thân thể cượng lại ngẩng đầu nhìn về phía dòng xoái trong dòng xoái kia không biết từ khi nào xuất hiện ra một gợn sóng hơn nữa đang không ngừng mở rộng tự như có cái gì muốn từ dòng xoáy chui ra. Cùng lúc đó, một áp lực vô hình của tán đánh gãy ba người ưu tuyển tiến lên. Ngay sau đó, từ trong gợn sóng không ngừng của tán ra, thò ra một cái đầu thật lớn. Đây là một cái đầu thú, giống như ngựa nhưng mà không phải ngựa, đầu mọc sừng nhọn, dưới cổ bao trùm cái dãy màu đen, mười châu đại lục, chưa bao giờ có một cái vật hình dáng như vậy. Còn thú này, cái đầu cực kỳ lớn, Chỉ có cái đầu đã dài 10 trượng, đầy đủ thân thể, ít nhất cũng khổng lồ trăm trượng. Mà khí tức trên thân của nó tạng mát ra, thế mà có thể so với Bạch Đế cùng với Quyền Thiên. Đây là một con dị thú cạnh với thứ 8, cùng dị thú nào đó lý mộ ở trong thiên thư từng gặp giống nhau như đúc. Chương 1088 Đào Nguyên Ma Đạo tam Tổ thấy vậy, đột nhiên biến sắc trong miệng Quyền Thiên truyền ra cái tên năm vô cùng kinh sợ. Bát thú trong đạo nguyên vì sao sẽ có bát thú tồn tại vậy? cổ thú có bộ dạng như ngựa, thân trắng đuôi đen, một sừng, răng nhút hổ, âm như là tiếng rống, tên nó là Bát. Bát thú là một loại thượng cổ dị thú, giống như hùng thú khác, trời sinh tính hung tàn, ở thời kỳ thượng cổ tàn phá đại địa, vô số nhân loại cùng với tu hành giả chết bởi vì nó. Nhưng mà từ sau khi Thánh Tông hy sinh mười dạng đệ tử, trả giá Tông môn bị diệt, tiến hành một trận chiến cuối cùng với dị thú, bác thú liền giống với dị thú khác, hoàn toàn bị diệt sạch. Mười châu đại địa, trong dạng năm không có một con bát thú nào xuất hiện nữa. Đây là từ sau khi dị thú tuyệt chủng, ma đạo tam tổ lần đầu tiên nhìn thấy chủng tộc dị thú của dạng năm trước. Giờ phút này, toàn bộ thân thể của bác thú kia từ trong dòng xoáy chui ra. Nó giống như ngựa, đầu mọc một sừng Thân thể bao trùm cái dãy dày nặng Bốn vút của nó sắc bén như vút hổ Sau khi từ trong dòng xoáy hàng lâm Một cổ khí tức cực đoan hung sát Hướng về bốn phía của tăng ra Nhưng khi nó phát hiện Từng đạo khí tức cường đại chung quanh Nhất là cái đám người quyền thiên, nguyên la, bạch đế Nét hung sát trong mắt rút đi hiện lên một sự kiên kỵ thật sâu Đột nhiên quay đầu Lại từ lốc xoáy chu trở về Cái dòng xoáy trên bầu trời còn đang liên tục chặn chuyển, ánh mắt của mọi người nhìn về phía nó, từ khác dòng biến thành sợ hãi. Vừa rồi, là cái gì vậy? Trước kia chưa bao giờ gặp, chẳng lẽ đó là dị thú, bọn họ đã nói sao? Mọi người không có nhịn được, lẩm bẩm mở miệng, ba người quyền thiên, nguyên la, ưu tuyển, tận cùng phía trước, mặt lộ vẻ rung động, liên tục lắc đầu. Không có khả năng, điều đó sao có khả năng chứ? Dị thú đã tuyệt chủng ở Mười Châu, chúng ta tự tay diệt trừ nó, Đào Nguyên sao có khả năng có chẳng lẽ cũng có dị thú đi Đào Nguyên sao? Ba người liếc nhau, ngay sau đó không một chút do dự hướng dòng xoáy bay đi, lo lắng Ma đạo Tam Tổ đang chơi quỷ kế, Lý Mộ quay đầu nhìn về phía nữ hoàng nói: "Ở chỗ này chờ ta." Nói xong, hắn cũng phi thân lên, theo sát phía sau còn có Thiên Cơ Tử cùng với Bạch Đế. Chu Vũ chưa có nghe lời lý mộ không một chút do dự đi qua theo vị thú đó có thể từ trong dòng xoáy xuyên qua người khác hẳn là cũng có thể thời điểm sắp xuyên qua dòng xoáy lý mộ do dự trong một cái chớp mắt rồi bay vào khi mà xuyên qua dòng xoáy có cảm giác cách trở rất nhỏ như là xuyên qua một tầng mặt nước sau đó lỗ chân lông toàn thân của lý mộ đều giãn ra tham lam hấp thu một loại lực lượng dư thừa đến cực điểm Tu vi đình trẻ của hắn bắt đầu thông thả tăng trưởng. Tuy Lý Mộ còn rất trẻ tuổi nhưng mà dự cảm được tuổi thọ giới hạn. Nhưng hắn vẫn biết rõ, giờ khắc này tuổi thọ của hắn cũng đang chậm rãi gia tăng. Trong lời đồn ghi lại không sai, một đầu khác của con đường thông thiên là thế ngoại đào nguyên thuộc về Tu hành giả. Nhưng mà loại ý niệm này chỉ tồn tại trong đầu của Lý Mộ trong một cái chớp mắt. Hắn ngẩn đầu. Phát hiện bọn họ ở trong một cái không gian rộng lớn vô ngần, Nơi này là màu xám Tuy nói cái luồng lực lượng như là linh khí kia Cực kỳ tràn đầy Nhưng cũng tràn ngập khí hung sát Mà cái nguồn khí hung sát này Cũng đã bị Lý Mộ rất nhanh tập trung Trên mặt đất nơi xa Có một vị thú cao trăm trượng Đang thông thả hành tẩu Trên bầu trời có vô số dị thú phi hành Liếc một cái Lý Mộ liền thấy được không dưới một chục con dị thú Giống như bọn họ đi vào không phải là đào nguyên mà là sào huyệt của dị thú. Bên cạnh truyền đến khí tức quen thuộc, Lý Mộ biến sắc, quay đầu nhìn về phía nữ hoàng chấn động nói. sau nàng cũng đi vào giấy? Chu vũ Lý Khắng không nói gì, Lý Mộ sắc mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chỉ có thể nắm tay nàng nói. Đi theo bên cạnh ta đừng có chạy loạn. Trong không gian xa lạ, ma đạo tam tổ nhìn cảnh tượng trước mắt, dẻ mặt đầy rung động trên mặt đất, có không ít thi thể của vị thú, cũng không biết bọn nó đã chết bao lâu rồi, tất cả đều trở thành quá thạch. Đột nhiên, như phát hiện cái gì, Lý Mộ bước nhanh về phía trước. Ở phía trước, cái trán của một vị thú đã chết, cắm một cây kiếm. Kiếm này đã loang lỗ vết rỉ, không có linh khí, trên thân kiếm cùng với nhiều chỗ tổn hại, một thi thể sớm quá đá, hai tay nắm kiếm này, tựa như là một khắc cuối cùng lúc còn sống dốc sức mang kiếm đâm vào đầu của dị thú một bóng người nhanh chóng bay đến bên cạnh lý mộ lý mộ sắc mặt cảnh giác một bàn tay nắm nữ hoàng một bàn tay để kết ấn Nếu quyền thiên có bất cứ hành động nào lý mộ lập tức sẽ khiến cho hắn nếm thử thiên địa đào nguyên cắn trả nhưng mà quyền thiên căn bản không có nhìn lý mộ ảnh mắt hắn từ trên thân thể kia đạo qua. Ánh mắt tập trung trên thanh kiếm Hồi lâu sau mới càng càng mở miệng, thuần Dương kiếm, thuần Dương tử sao? Một bóng người khác bày tới, Thiên Cơ tử đứng trước mặt của thi thể hóa đá này chậm rãi dương tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của thi thể đá, sau đó lâm vào trầm mặt thật lâu. Ánh mắt Lý Mộ nhìn về bốn phía, phát hiện bên trong thi thể của những vị thú này còn có không ít xác chết nhân loại. Bọn họ hiển nhiên chết đã rất lâu. Thân thể đã biến thành quá thạch rồi, rất khó phân biệt ra tướng mạo ban đầu. Nguyên là tới một chỗ mặt đất, nhìn thi cốt người cục một tay bên cạnh thi thể của dị thú, trầm mặt một hồi, gian nàng mở miệng, quyền thành đạo nhân. U tuyền kéo thân tàn đã bị thương nặng, ở rừng thi thể dị thú, lần lượt mở miệng, biểu cảm trên mặt khó có thể hình dung, thanh năm càng lúc càng mỏng manh. trần nhất lão đạo, vô ưu tán nhân. Thiên nộ tử vô di tử Lý mộ im lặng nhìn tất cả cái này Trong miệng ma đạo tam tổ nói Đều là dạng năm trước Cường giả chính đạo phát hiện đạo nguyên Quỷ diệt con đường thông thiên Dạng năm qua Mọi người đều cho rằng Bọn họ đã tìm được đạo nguyên Đạt được trường sinh Hôm nay mới phát hiện Bọn họ đều tất cả ngã xuống đây rồi Nhìn từ cái trạng thái thi thể của bọn họ Các cường giả chính đạo này Ít nhất chết đi một dạng năm. Lý mộ nhìn nhìn bốn phía, sau đó hướng một phương hướng đi mấy chục bước, tới phía trước một tấm bia đá. Tấm bia đá này cao khoảng một trượng, rộng bán trượng, trên bia có chữ viết, văn tự mười châu đại lục dạng năm truyền thừa, dân tự trên bia đá, luyến mộ có thể thoải mái đọc được. Chương 1089, Hạo kiếp thật sự. Chúng ta tìm khắp đào nguyên dù số năm, Mới biết đào nguyên chính là thú nguyên, hôm nay đoạn con đường thông thiên tuyệt nguồn dị thú. Người sau nếu có duyên tới đây nên coi đây là cảnh báo, tuyệt đối không có thể mở lại thiên môn, nhỡ lấy, nhỡ lấy. Giang tự trên bi đá chỉ có một đoạn ngắn mũi này, hơn nữa nét chữ giết tháo, hỗn độn, hiển nhiên cái lúc tình huống cực độ nguy cấp lưu lại. Bọn họ không có thời gian ghi lại nhiều hơn mà là dùng lời nói ngắn gọn nhất để cảnh báo cho người sau. Lý Mộ cũng đã đến đây nhìn thấy văn bi này mới biết được dị thú không phải là chủng tộc nguyên sinh mười châu đại lục thời đại thượng cổ cùng tồn tại với nhân loại. Chúng nó là kẻ xâm nhập đến từ đào nguyên. Khó trách lúc đó dị thú giết không hết, chém không tuyệt. Các cường giả này của chính đạo tìm kiếm được đào nguyên đồng thời cũng phát hiện bí mật này. Bọn họ ở đào nguyên lâm vào tử chiến với dị thú. Dưới tình huống không có thể thoát thân Chỉ có thể cưỡng ép quỷ diệt Con đường thông thiên Chặt đứt ngọn nguồn của dị thú Như vậy sau khi mà Thánh Tông Cùng dị thú lúc ấy tồn tại Ở trên đại lục đồng quy du tận Mười châu mới có dạng năm bình tĩnh Bọn họ cũng không phải là phản đồ Vì lợi riêng Độc hưởng trường sinh Bọn họ đến chết cũng đang chiến đấu với dị thú Nhưng mà các cường giả chính đạo này Vì bảo hộ mười châu Đều hy sinh ở tha hương lại bị người ta hiểu lầm dạng năm thẳng cho đến hôm nay. Bí mật lớn nhất dạng năm trước đã dạch trần rồi. Ma đạo Tam Tổ đứng trước cái tấm bị đá, vẻ mặt đờ đẫn đến cực điểm, lấy tu vi cạnh giới thứ 8 của ba người thế mà ngăn không được thân thể rung nhẹ nhẹ. Lúc này, các vị thú nơi xa đã phát hiện ra bọn họ, bắt đầu nhanh chóng hướng về cái chỗ này mà tiếp cận. Trong đó, tuy chỉ có con bát thú kia có khí tức có thể so với cảnh giới thứ 8 Nhưng Lý Mộ ở nơi cực xa, cảm nhận được mấy cái tồn tại khí thức không kém gì bát tú, rất nhanh sẽ đủ tới chỗ này. Lý Mộ khẽ biến sắc, quyết định thật nhanh nói, không còn kịp nữa, trở về nhanh một chút đi, mau chóng tách ra ba hòn đảo, đoạn tuyệt kết nối với Đào nguyên. Mà đạo tam tổ đứng nguyên tại chỗ, quyền thiên nhìn thoáng qua dị thú phương xa, sau đó nhìn về phía Lý Mộ nói, các người đi đi, nơi này có người lưu lại. Lý Mộ nhìn về phía hắn, phát hiện trong mắt của ma đạo nhất tổ, thế mà chảy ra hai hàng quyết lệ. Ma đạo từng có vô số cường giả, hôm nay Quyền Thiên, Nguyên La cùng với U Tuyền ôm hận ý không có thể tiêu tan đối với các cường giả chính đạo, đối với chính đạo Mười Châu mang ký ức truyền thừa một dạng năm. Thẳng cho đến hôm nay, bọn họ mới phát hiện, người mà bọn họ thù hận một dạng năm không phải là kẻ phản bội mà là anh hùng. Những người đó, giống như bọn họ, thậm chí so với bọn họ trả giá càng nhiều hơn, gánh tiếng xấu dạng năm. Ở trong một dạng năm này, ma đạo vì trả thù, báo thù, đã giết hại ức dạng sinh linh của Mười Châu. Bọn họ dựa vào hận ý mà sống, lý mộ không biết đám người của Quyền Thiên giờ phút này có tâm tình như thế nào. Nhưng mà chỗ này, thật sự cần có người ngăn dị thú cường đại, cho hắn thời gian phá quỷ con đường thông thiên. Lý mộ nhìn về phía thiên cơ tử hỏi. Thiên cơ tử thiền bối. Người thiên cơ tử mỉm cười với lý mộ nói. Lão phù sống đã đủ rồi. Các người đi đi. Mười châu về sau liền sẽ giao cho các người. vị thú cường đại nơi xa đang nhanh chóng tiếp cận. Lý mộ không có thời gian cho dự. Nhìn thiên cơ tử một lần cuối cùng. Cùng với nữ hoàng nhanh chóng hướng cái dòng xoáy cách đó không xa bay đi. Bạch đế cũng theo sát sau hai người. Trước khi rời đi, Lý Mộ thả ra quyền minh, sau đó cùng với nữ hoàng dắt tay bay vào dòng xoáy. Ngày sau đó, mặt biển màu lam một lần nữa xuất hiện trong mắt của bọn họ. Lý Mộ và Bạch Đế liếc nhau, Bạch Đế gật gật đầu, thân hình phình qua một dòng, nâng bạc tay, hung hăng ẩn xuống phía dưới. Một bàn tay hư ảo kích cỡ trăm trượng, nhanh chóng ngưng tụ thành, mang theo quy năng quỷ diệt thiên địa, rơi xuống trên ba hòn đảo đang hợp làm một. Một trưởng hạ xuống, nước biển nhanh chóng hướng bốn phía lùi đi, ba cái hòn đảo trực tiếp đập vào đáy biển. Nhưng chỉ có bốn phía hòn đảo rơi xuống một chút đất đá, cột sáng tận trời kia vẫn còn tồn tại. Con đường thông thiên, so với lý mộ tưởng tượng khó có thể phá hủy hơn nhiều. Hắn lấy ra xạ nhật cung, dơ cung bắn ra một mũi tên. Mũi tên của xạ nhật cung hao phí một nửa pháp lực của hắn. Thế mà cũng chưa có tạo thành hư hao lớn bao nhiêu đối với hòn đảo. Trên bầu trời dòng xoáy đó đang không ngừng chuyển động. Lý mộ biết không có bao nhiêu thời gian có thể trì quản. Lớn tiếng mở miệng thành nằm gian dòng khoảng thiên địa này. Mọi người theo ta cùng nhau mà phá quỷ đảo này đi. Các cường giả đạo môn, phật môn, yêu quất, quỷ dực, ung châu, đại chu, cùng giác lông nhất tộc. Tuy còn không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Nhưng mà xuất phát từ tuyệt đối tín nhiệm đối với Lý Mộ, mấy chục cường giả cảnh giới thứ bảy liên thủ lập tức triển khai công kích, đối với ba hòn đảo nối liền cùng một chỗ. Các cường giả ma đạo thấy vậy lập tức sinh ra một trận rối loạn Chư tổ bay vào dòng xoáy đó, chậm chạp chưa ra. Lý Mộ mới vừa đi ra, liền muốn hủy diệt con đường thông thiên, chư tổ thật không có dễ gì mới mở ra được. Bọn họ sao có khả năng ngồi xem. Ngày sau đó, một cường giả ma đạo lập tức mở miệng, ngăn cản bọn họ đi. Chính mà không cùng tồn tại, mặc kệ lý mộ muốn làm cái gì, bọn họ đối lập dán là được rồi. Nhưng mà vào lúc này, từ trong dòng xoáy trong hư không lại bay ra một bóng người. Quyền Minh đứng ở phía trước dòng xoáy sắc mặt quảng hố, sắc mặt vốn đã tái nhợt trở nên càng thêm tái nhợt. Một đám cường giả ma đạo nhìn thấy nàng xuất hiện đều dừng hành động. Tên cường giả cầm đầu kia cung kính nhìn về phía Quyền Minh, không người ôm Quyền nói. Tham kiến ngũ tổ đại nhân, tam tổ đã vào đào nguyên, chúng ta nghe theo ngũ tổ đại nhân dặn dò. Ảnh mắt của Quyền Minh đảo qua trên thân của đám người ma đạo, cuối cùng nhìn về phía Lý Mộ. Một lần này, trong mắt của nàng không có phẫn nộ, không có chán ghét, có chỉ là một cảm xúc nói không rõ, phức tạp đến cực điểm. Lý Mộ xem hiểu cảm xúc ẩn chứa trong ánh mắt của Nguyễn Minh. Đó là vô cùng ái náy, vô tận hối hận cùng với một tia giải thoát. Ngay sau đó, quyền Minh phất ống tay áo, bẫy đạo hào quang bay ra, nhanh chóng bay về phía Lý Mộ. Lý Mộ đưa tay bắt vào không trung, trên không xuất hiện một cái bàn tay thật lớn, mang bảy trang sách phong cách cổ xưa, chợt vào trong tay. Chương 1090, một trang cuối cùng nhìn lý mộ một cái nữa, ánh mắt của Huyền Minh nhìn về phía các cường giả ma đạo bên dưới trầm giọng nói: toàn bộ đệ tử của Thánh Tông theo bổn tọa vào Đào Nguyên đi. vừa dứt lời nàng không có quay đầu lại một lần nữa bay vào cái dòng xoáy kia. mấy chục đạo hào quang lướt qua bầu trời. ở sau khi Huyền Minh mở miệng, toàn bộ cường giả cảnh giới thứ bảy của ma đạo không một chút do dự đi theo nàng bay vào lốc xoáy đối mặt với hung thú. Ở một đầu khác của dòng xoáy, Lý Mộ đã biết, Ma Đạo Chư Tổ đã quyết định thế nào rồi. Dạng năm trước, bọn họ cũng đã từng làm quyết định tương tự. Ma Đạo tiến thối rõ ràng, cũng từng là người bảo vệ Mười Châu. Bọn họ hận đối với Mười Châu, đối với chính Đạo, bắt nguồn từ một cái hiểu lầm. Vì sự hiểu lầm này, bọn họ đã phạm quá nhiều tội nghiệp. Đây là nơi trở về duy nhất, bọn họ có thể lựa chọn. Lý Mộ cuối cùng, ngẩng đầu nhìn dòng xoáy trên trời trầm giọng nói: "Cùng nhau ra tay phá hủy đảo này." Âm một tiếng, mấy chục đạo hào quang pháp thuật lập lẫnh trên ba hòn đảo, ba cái hòn đảo trông nháy mắt liền dỡ tan thành vô số khối. Hòn đảo sau khi mà tan vỡ không thể nổi trên mặt biển, theo cuộn sóng thông thả chìm vào đáy biển. Một khắc đó, ba hòn đảo tan vỡ, cục sáng màu vàng ngút trời đã biến mất. Dòng xoáy khổng lồ trên bầu trời chậm rãi tiêu tán giữa trời đất một mảng yên tĩnh chỉ có từng đợt tiếng sóng quanh quẩn thôi một tiếng giang thành thúy đã bị tiếng sóng che giấu nhưng vẫn như cũ chưa tránh được lỗ tài của lý mộ hắn dùng tài một tòa tháp cao từ đại biển đã bay ra ngọn tháp cao này u tuyền dùng để tránh kiếp thừa nhận một đoàn của rất nhiều cường giả tuy mặt ngoài đã nứt ra dù số vết nứt nhưng mà còn chưa hoàn toàn tan vỡ bớt một tiếng Lại có một tiếng giang thanh thúy từ trong tháp truyền đến. Lý mộ dương tài vô số ngọc phù từ trong tháp bay ra. Những ngọc phù này trong quá trình bay ra đang không ngừng tan dở. Mỗi một ngọc phù tan dở đều đại biểu cho một vị cường giả cảnh giới thứ bảy của ma đạo ngã xuống. Tiếng ngọc phù dở dụng thanh thúy không ngừng. Lý mộ ngấn đầu nhìn về phía bầu trời. Vị trí dòng xoáy đó từng xuất hiện là bầu trời xanh thẳm, bình tĩnh. Nhưng mà mọi người đều có thể tưởng tượng được một bên khác của sự bình tĩnh này là thảm thiết cùng tanh máu cỡ nào. Ngay lập tức, bình tĩnh chỗ này một lần nữa đã bị đánh dỡ sau một tiếng gian lớn. Vị trí dòng xoáy vừa mới xuất hiện kia, không gian bắt đầu sụp đổ, lan tràn ra từng vết nứt. Từ bên trong cái vết nứt kia, mơ hồ có thể nhìn thấy, bỏng dáng vô số dị thú. Tuy vết nứt đó rất nhanh đã được chữa trị, Nhưng mà cái này cũng có ý nghĩa, lực lượng không gian nơi này đã là cực kỳ mỏng yếu rồi. Mặc dù không còn con đường thông thiên, dị thú của đạo nguyên có một ngày cũng có thể sẽ phá tan không gian buông xuống. Nhìn vết nứt không gian chậm rãi biến mất kia, giờ khắc này trong lòng của Lý Mộ sinh ra một chút hiểu ra. Mà đạo quật khởi không phải là hạo kiếp diệt thế thiên cơ tử đoán trước được. Lấy thực lực tu hành giả mười châu hôm nay, Nếu là tai nạn của dạng năm trước dán xuống, dị thú phá tan không gian, một lần nữa mà hàng lâm mười châu đại địa, sinh linh mười châu, không có bất cứ sức phản kháng nào. Đây mới là hậu kiếp thật sự của mười châu. Lý mộ nhìn không gian mỏng yếu kia trầm mặc Quyền thiên, nguyên la, u tuyền cùng với thiên cơ tử vì bám trụ dị thú cho lý mộ thời gian phá quỷ con đường thông thiên, dĩ nhiễn ở lại đào nguyên. Quỳnh Minh mang theo mấy chục cường giả cạnh với thứ bảy của Ma Đạo ở một khắc cuối cùng đã tiến vào Đạo Nguyên. Trong thời gian cực ngắn, cường giả đỉnh cấp của mười châu tổn hại non nữa. Bốn gã cạnh với thứ tám đã mất đi, có lẽ khiến cho chiến lực của mười châu tổn hại trên bảy phần. Hôm nay trong mười châu chỉ còn lại có một vị cường giả cạnh với thứ tám chính là Bạch Đế. Dạng năm trước, mười châu vô số cường giả đối mặt với vị thú cường đại còn có thể đánh ngang tay với chúng nó nhưng mà linh khí mười châu trải qua dạng năm tiêu hào không có khả năng xuất hiện cảnh tu hành dạng năm trước một khi mà dị thú buông xuống một lần nữa toàn bộ sinh linh trên mười châu đều sẽ trải qua một hồi hảo kiếp diệt thế trình độ linh khí nồng đậm của Đạo Nguyên đặt quyết định nơi đó có thể sinh ra càng nhiều cường giả hơn ngay cả dị thú thực lực cường đại như thế Chỉ là một mảng khu vực vừa rồi đã xuất hiện mấy cái tồn tại có thể so sánh với cảnh giây thứ 8. Nếu không có đám người của quyền thiên, thiên cơ tử lưu lại, chỉ có mấy con dị thú kia đã có thể quỷ diệt mười châu hôm nay. Giờ khắc này, mọi người ở đây vẫn như cũ không biết đã xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà trong lòng bọn họ không hiểu sao bịch kính một tầng mây đen. Phù đạo tử đánh dở im rằn trước hết. Lão bay đến bên cạnh của Lý Mộ, yết hầu giật giật khỏi. Rốt cuộc, đã xảy ra cái chuyện gì? Bên kia dòng xoáy có cái gì? Người ma đạo vì sao mà tất cả đều đi nơi đó vậy? Mười châu sắp đối mặt với hào kiếp lớn nhất từ trước đến nay, làm cường giả còn sót lại của Mười Châu. Bọn họ có quyền cũng phải biết được chân tướng. Lý Mộ trầm mặt một lát chậm rãi nói. Tất cả cần từ dạng năm trước bắt đầu nói sau khi mà lý mộ nói xong, mọi người một lần nữa lâm vào trầm mặc thật lâu. bọn họ lần đầu tiên biết ma đạo đã làm hết diệt ác, gây họa cho đại lục dạng năm. thế mà còn có lịch sử lừng lẫy như vậy, đồng thời cũng biết cái trận chiến dị thú dạng năm trước cùng với hạo kiếp bọn họ sắp phải đối mặt. lý mộ sau khi mang mọi chuyện báo lại cho mọi người, trên mặt không ít người đều lộ ra một nét tuyệt vọng. những dị thú kia cường đại như thế. Chỉ là khí tức phát ra đã làm cho bọn họ khó có thể phản kháng rồi. Bọn họ phải chiến đấu cùng với hung thú như vậy sao đây? Giờ khắc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Lý Mộ. Nếu mười châu còn có hy vọng như vậy, hy vọng này nhất định trên người của Lý Mộ. Lý Mộ sửa sang lại tâm tình cho tốt, ánh mắt nhìn về phía mọi người nói Thiên cơ tử tiền bối và đám người của ma đạo liều chết giúp chúng ta tranh thủ được một ít thời gian dị thú tuy là cường đại, nhưng mà chúng ta không thể bỏ cuộc. Từ giờ trở đi, mười châu phải đoàn kết lại. Các vị trưởng giáo của sáu phái nhìn nhau, sau đó Quyền Tông trưởng giáo Diệu Dân Tử ôm quyền nói, Từ giờ trở đi, Quyền Tông nghe theo linh cơ tử đạo hữu sai phái. Nam Tông sẽ nghe theo linh cơ tử đạo hữu sai phái. Sau đó là Bắc Tông đang định phái và linh trận phái nghe theo sự sai phái. Chương 1091, một trang cuối cùng. Mấy vị trưởng giáo còn lại cũng đều mở miệng biểu lộ thái độ của các tông. Các thế lực không một chút do dự cũng đều ôm quyền khôn người. Chúng ta nguyện ý nghe theo sai phái. Trước mặt hạo kiếp, vô luận bọn họ trước đó bởi vì cái loại nguyên nhân nào liên hợp cùng một chỗ, ở giờ khắc này đều dứt bỏ mọi tư tâm, quyết ý cùng nhau đối kháng đại kiếp mười châu sắp đối mặt. Tầm mắt của mọi người hội tụ trên người của hắn, lý mộ cảm thấy áp lực gấp bội. Hắn đầu tiên an bài cường giả các phe thai phiên để mà trấn thủ chỗ này. Lúc nào cũng chú ý đến động tĩnh không gian chỗ này. Sau đó trở lại hoàng cung quốc gia nhỏ phía nam, một mình trong một tòa cung điện tự hỏi. Có thể khẳng định Đào Nguyên và Mười Châu là hai thế giới cấp bậc khác nhau. Nếu là Đào Nguyên dị thú giáng xuống đối với tu hành giả của Mười Châu mà nói, Chính là một đả kích lớn nhất Bọn họ liên hợp như thế nào Cũng không có khả năng chiến thắng những cái dị thú này Lý mộ suy nghĩ thật lâu Dương bạc tay Một trang thiên thư hiện lên trong tay của hắn Quyền Minh trước khi tiến vào đào nguyên Mang 7 trang thiên thư của ban đạo cho Lý mộ Giờ phút này Số lượng thiên thư trong tay của Lý mộ Đã đạt đến 21 trang Chỉ cần tìm được 3 trang thiên thư cuối cùng liền có thể mở ra cánh cửa đó Lý mộ không biết cánh cửa đó có phải giống với con đường thông thiên hay không, thông hướng xào huyệt của dị thú, nhưng mà thiên thư thần bí thật sự là một trong những hy vọng cuối cùng của Mười Châu. Nếu có thể dẫn linh khí đào nguyên tới, thực lực cường giả của Mười Châu sẽ xảy ra một lần nhảy dọt, chưa chắc không thể đối kháng với dị thú. Nhưng cho dù 21 trang thiên thư tập hợp, cánh cửa kia cũng đã sắp ngưng thực, nhưng mà còn thiếu một thi như vậy muốn nó hoàn toàn ngưng thực, cần tìm được ba cái trang thiên thư cuối cùng. Trước mắt, Lý Mộ chưa có bất cứ tin tức nào về ba trang thiên thư này. Thiên thư tổng cộng có 24 trang, trong đó đại bộ phận trang sách đều có chủ nhân rõ ràng, như đạo môn, Phật môn các thứ, nhưng mà cũng có số rất ít, mất đi trong dòng sông lịch sử, như là thiên thư của Long Tộc, nếu không phải là cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ bây giờ cũng chưa được người nào tìm ra. Bỗng nhiên, Ảnh mắt Lý Mộ nhìn về phía 21 trang thiên thư trong tay. Ngay tại lúc những thiên thư này sắp xếp chỉnh tề một chỗ, hắn trong minh minh sinh ra một loại cảm ứng, cái loại cảm ứng giữa thiên thư cùng thiên thư. Tựa như có một trang thiên thư ngay tại phụ cảnh quán vậy. Đồng thời, ngoài cửa cũng có một đạo khí tức xuất hiện. Lý bộ thu hồi thiên thư, mở cửa điện, đã nhìn thấy chú Trọng đứng bên ngoài, chú Trọng dương tay. Trong lòng bàn tay đã hiện ra một trang sách. Hắn nhìn Lý Mộ nói, Ta nhìn thấy ma đạo ngũ tổ huyện minh trước khi rời khỏi đã mang thiên thư cho ngươi. Nghĩ hẳn thiên thư là có tác dụng đối với ngươi. Một trang thiên thư này đối với ta đã vô dụng, ngươi thu đi. Lý Mộ thời điểm nhìn thấy trang thiên thư này đã hiểu rất nhiều sự tình. Pháp già thế mà có được một trang thiên thư độc lập, hơn nữa ngay tại tay của chú trọng. Khó trách. Gã có thể lấy pháp gia chi đạo thăng cấp suy thoát Hơn nữa thực lực hơn xa cùng cảnh giới Lý mộ thu hồi thiên thư gật đầu nói Thiên thư quá thật là liên quan đến hậu kiếp tương lai của mười châu Thậm chí có thể là hy vọng duy nhất Tính cả một trang ngày của ngươi Trong tay ta có 22 trang thiên thư Chỉ là không biết hai trang còn lại ở chỗ nào Chú Trọng mặc lộ vẻ suy nghĩ Sau đó mới nói Ta từng ở thần đô cảm nhận được khí tức một trang thiên thư khác. Thiên thư có cảm ứng lẫn nhau, chỉ cần khoảng cách hai trang thiên thư không xa. Hơn nữa, không có ở hồ thiên không gian, chủ nhân thiên thư có thể cảm nhận được đối phương tồn tại. Nghe nói tin tức về một trang thiên thư khác, Lý Mộ lập tức cùng với Nữ Hoàng trở về Thần Đô. Hắn lấy ra một trang thiên thư, cũng chưa có cảm nhận được thiên thư khác tồn tại. Nếu một cái trang thiên thư đó còn ở Thần Đô, Nhất định đã bị gửi ở Hồ Thiên Pháp Bảo hoặc là Hồ Thiên Không gian Thần đô hôm nay chỉ có nữ hoàng và hắn tu vi cạnh với thứ bảy, khả năng sao không lớn. Lý mộ nghĩ nghĩ, mang toàn bộ thiên thư lấy ra, 22 trang thiên thư cảm ứng lớn hơn so với một trang. Cho dù một trang thiên thư đó ở trong Hồ Thiên Không gian cũng không có cách nào mà chặt đứt toàn bộ liên hệ giữa thiên thư. Quả nhiên, 22 trang thiên thư xuất hiện... Toàn bộ trong tay của Lý Mộ. Lý Mộ liền từ một phương hướng nào đó cảm nhận được khí tức của Thiên Thư mỏng manh. Thân thể của hắn nhảy mắt đã biến mất tại chỗ. Khi mà xuất hiện một lần nữa đã ở trong một chỗ kiến trúc quen thuộc. Nơi này, Lý Mộ từng tới vô số lần chính là Tông Chính Tự trong Hoàng Cung. Tông Chính Tự, Trương Xuân cùng với Thọ Dương đang nhàn nhã phơi nắng. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ xuất hiện, hai người ngẩn ra một ven. Sau đó Trương Xuân... Từ trên ghế nằm bò dậy kinh ngạc nói Lý Đại Nhân đã trở lại rồi Máu máu ngồi xuống đi Lý Mộ nhìn Trương Xuân cùng với Thọ Dương Giờ phút này trong mắt hắn Hai người hoàn toàn khác với trước kia Trương Xuân ở mặt ngoài Tu vi là cảnh giới thứ năm Tu vi chân thật đã là động quyền rồi Về phần Thọ Dương Tu vi của hắn mặt ngoài triển lộ là tạo quá Nhưng mà giờ khắc này Lý Mộ rất rõ Chỉ sợ cho dù chú trọng Và phù đạo tử đối trận giáng Thắng bại chỉ là 5 năm Lý mộ liên hệ Cùng trang thiên thư kia Chính là đi ra từ trên người của Thọ Dương Lý mộ chưa có ngồi xuống ánh mắt nhìn Thọ Dương nói Thọ Dương điện hạ Thật sự là thâm tàn bất lộ nha Không biết bao nhiêu người Đều đã bị người giấu giếm rồi Thọ Dương ngấn ra một phèn Sau đó nghi hoặc nói Lý đại nhân đang nói cái gì Bổn dương sao mà nghe không hiểu chút nào cả Lý mộ Phật quật tài Trên không xuất hiện một cái hình ảnh Đó là hình ảnh bờ Nam Hải bát thú từ trong dòng xoáy xuất hiện Ghế nằm Ở dưới thân của thọ dương Cực điểm đã dở dụng rồi Sau đó sắc mặt điên cuồng thay đổi Kinh Hải nói Xong rồi xong rồi Cái thứ này không phải là chết hết rồi sao Mà Mà sao lại xuất hiện vậy Xem ra thọ dương từ trong thiên thư Đã biết được một ít bí ẩn Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề nói, dị thú sắp dáng xuống rồi, mười châu đang đối mặt với một lần nữa đại kiếp trong dạng năm qua. Muốn ứng đấu với đại kiếp này, thiên thư vô cùng quan trọng. Hy vọng là Thọ Dương Điện Hạ có thể mang thiên thư giao cho ta không vậy. Thọ Dương từ trên mặt đất bò dậy, sau khi trầm mặt một lát, Dương Tài trong lòng bàn tay hiện ra một trang sách. chương 1092, Truyền Đạo Lý Mộ tiếp nhận trang sách này, trong lòng dân lên một tia nghi hoạt. Tu vi của Thọ Dương không giống như gần đây mới tấn thăng. Nếu mà hắn lúc ấn ra tay giúp tiêu thị, tiêu thị sớm đoạt lại quyền lớn rồi. Nhưng mà hắn luôn từ bên cạnh giúp Lý Mộ. Một điểm này, Lý Mộ đến nay không nghĩ thông. Hắn nhìn Thọ Dương, nhịn không được hỏi. Vì sao? Thọ Dương biết hắn muốn hỏi cái gì thở dài nói. Đáp án ngay trong thiên thư đó thần niệm của lý mộ đảo qua trang sách trên tay sau khi mà ngẫn ra một phen ngắn mũi đã hiểu tất cả trong thiên thư của chu trọng ghi đại pháp gia chi đạo trong thiên thư của thọ dương ghi lại hạo nhiên chi đạo tu hành hạo nhiên chi đạo trong lòng phải luôn tuân thủ một loại tính tình cương trực dứt bỏ tư tâm ích lợi luôn luôn kiên trì chính nghĩa chi đạo của mình hành vi của hắn đều không có thể vi phạm chính nghĩa trong lòng nếu không tu hành sẽ gặp đình trệ thậm chí thuộc lùi hạo nhiên chi đạo có ưu điểm độc đáo cũng có khuyết điểm không thể thay đổi đạo tu hành rất khó cho dù là bản thân của lý mộ cũng không cách nào mà cam đoan vĩnh viễn không có tư tâm nghi hoặc nhìn thọ dương giờ phút này rốt cuộc đã cởi bỏ mang diệt dị thú báo cho hai người lý mộ liền rời khỏi tông chính tự thọ dương ngẩng đầu nhìn trời ưu sầu nói cái thứ đó Mười cháu bây giờ căn bản không có ai có thể chống lại, nên làm cái gì bây giờ đây nè? Trương Xuân nhìn hắn, Người thế mà lại ẩn giấu tu vi, thật là âm hiểm nha. Thọ dương lý hắn nói, Người so với bộn dương tốt chỗ nào chứ, động quyền cứ phải giả dạng làm bạo hóa cái đồ âm hiểm. Ở tòng chính tự, Trương Xuân cùng với thọ dương khác khẩu, lý mộ không có nghe được, hắn đứng ở trong cung trường nhạc, 23 trang thiên thư xếp cùng một chỗ, lơ lửng trong bàn tài của hắn. 24 trang thiên thư chỉ thiếu có một trang cuối cùng. Cánh cửa chợt lóe gần như là ngân thật xuất hiện trước mặt quán Ở phía sau cửa một mảng mơ hồ, lý mộ dương tai, lại chỉ có thể xuyên qua cánh cửa này. Mặc dù chỉ thiếu có một tờ, cánh cửa này cũng vẫn như cũ không có thể mở ra. Trường Châu, rừng cây xanh um tươi tốt kéo dài không dứt. Có một bóng người từ trên không trường châu xẹt qua, rất nhanh đã biến mất ở chân trời. Phượng Lân Châu, đông bằng mênh mông vô bờ, hiếm thấy dưới chân, chỉ có bò dê quan giả, cúi đầu gặm cỏ xanh. Có một bóng người từ bầu trời xẹt qua, đã biến mất trong dì lát. Diêm Châu, Lưu Châu, Nguyên Châu, Tụ Quật Châu. Trong một tháng thời gian qua, Lý Mộ đã đi khắp 10 châu, muốn tìm kiếm được tung tích của một trang thiên thư cuối cùng. Nhưng mặc dù hắn đã có được 23 trang thiên thư, vẫn không cảm ứng được cái trang thiên thư cuối cùng kia tồn tại chỗ nào. Mười châu rất lớn, lý mộ không có khả năng tìm hết. Hắn chỉ là ôm tâm lý may mắn, lỡ ra một trang thiên thư cuối cùng lặng lặng nằm trong một góc nào đó của mười châu, sau đó bị hắn cảm ứng được. Đảng tiếc, một lần này giận mệnh không chiếu cố đến hắn rồi. Trong một tháng này, Mệnh phù mấy chục dị cường giả ma đạo đều đã dở dụng. Lý mộ vừa lấy được tin tức, bên trong quyền tông, hồn răng, đèn của thiên cơ tử cũng đã tắt rồi. Trong tay hắn chỉ còn lại có bốn miếng ngọc phù, phong tồn trong đó là khí tức của bốn vị tổ ma đạo. Trên mấy miếng ngọc phù này cũng tràn ngập vết nứt. Cuối cùng, ở một cách nào đó, ba trong bốn miếng ngọc phù đã truyền ra cái tiếng giang răng rắc, đồng thời dở dụng. Lý Mộ siết chặt nắm tay, mảnh giỡn ngọc phù đã biến thành bụi. Lý Mộ búng cái bàn tay, gió nhẹ thổi qua. Cái chỗ tro bụi này liền biến mất trong thiên địa. Trong tay của hắn chỉ còn lại có một ngọc phù, khí tức ngọc phù này thuộc về quyền minh. Lý Mộ thu hồi một ngọc phù cuối cùng, một lần nữa trở lại cái bờ Nam Hải. Không gian chỗ đó từng bị con đường thông thiên nối liền đã trở nên càng thêm yếu ớt. Hắn không có khả năng mang toàn bộ thời gian đều lãng phí trên cái việc tìm kiếm thiên thư. Nam Hải, trưởng giáo sáu tông, tôn giả Phật môn, yêu quốc quỷ dực, đại chu, long tộc, cường giả, các thế lực tập hợp đủ. Ảnh mắt của Lý Mộ nhìn quét qua mọi người nói. Mọi người đều biết, mười châu sắp đối mặt hạo kiếp lớn nhất của dạng năm qua. Nếu là giới tu hành vẫn như cũ, mặc dù là mười châu liên hợp, cá nhân có thể chống lại đạo nguyên vị thú không cao, cho nên ta có một ý tưởng, muốn hỏi ý kiến của các vị. Hoàng đế ung quốc hướng Lý Mộ ôm quyền nói: "Tình cảnh hôm nay mọi người đều rất rõ, Lý đại nhân quý tưởng gì, cứ việc nói thẳng, chúng ta đều nghe lời của người. Lý Mộ tự hỏi một lát. Thế gian có 24 trang thiền thư ẩn chứa vô số đại đạo tu hành, thiên thư vốn là bí ẩn của các phương không có thể dễ dàng truyền ra ngoài. Nhưng mà hậu kiếp trước mắt, không thể bận tâm quá nhiều. Ta muốn mang nội dung của thiên thư công khai để tu hành giả mười châu cùng nhau tìm hiểu, tăng lên thực lực của các tu hành giả, ứng đối đại kiếp không lâu sau. Thiên thư còn lại, Lý Mộ có thể làm chủ, nhưng mà thiên thư của năm phái, Lý Mộ chỉ là mượn tạm. Hắn lần này triệu tập mọi người, chủ yếu là vì trưng cầu ý kiến của bọn họ. Một lần này, Đối mặt với thiên thư tông môn coi là tuyệt mật, hầu như chưa có bao giờ truyền ra ngoài. Cường giả năm phái không một chút do dự. Diệu dân tử nhìn về phía Lý Mộ nói, Thiên thư thuộc về sinh linh của Mười Châu, không phải là của một môn nào đó, một phái nào đó sở hữu. Các phái mang nó chiếm cứ, vốn đã là cử chỉ ích kỷ rồi. Ta đồng ý đề nghị của linh cơ tử sư đệ. Linh Trần Phái đồng ý, Nam Tông, Bắc Tông cũng đồng ý nhắm vào đề nghị của Lý Mộ mọi người trong thời gian ngắn liền thống nhất ý kiến lúc này có một vị cường giả ung quất bỗng nhiên nói nếu mà đạo tu hành trong thiên hạ đều là ra từ một bộ thiên thư chúng ta cần gì phải chia ra Phật đạo yêu quỷ Phật có Phật đạo, yêu có yêu đạo quỷ có quỷ đạo Long tộc có Long tộc chi đạo dưới thiên đạo dạng pháp đều là đạo không bằng các phái kết hợp một môn cứ gọi là đạo tông như thế nào? Đạo tông, đều vị đạo hữu này nói cũng có vài phần đạo lý đó. Các đạo của Mười châu đều bắt nguồn từ thiên Thư, nói như thế nào? Thật ra tất cả chúng ta đều là đồng môn. Đạo pháp là đạo, Phật pháp là đạo, yêu pháp, quỷ thuật cũng đều là đạo, đạo tông tốt. Các bạn vừa nghe xong tập 136, xuyên việt ta trở thành tiên nhân.